chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh hiệp sĩ đình duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với đình duy theo dõi tiếp diễn biến tập bảy tiểu thuyết tâm lý xã hội vào đời hay còn gọi là cõi nhân gian của tác giả nguyễn phúc lộc thành trên đường từ hội quán đến xưởng t r ị san tâm sự thằng cầu thấy là láo đáng chết muốn có tiền phải làm cật lực đi chứ còn hai thằng kia tôi sẽ mua giấu cho chúng hai bộ quần áo trị giá bằng cái chăn coi như là tiền thưởng tôi im lặng không còn điều gì đáng để nói cả người tôi gai gai như sốt đêm ấy khoảng giờ dần có người đến gặp tôi tôi hỏi ai giọng một người phụ nữ t r ầ m lắng em xin gặp anh em gửi cháu vào hội quán ấy em đi tôi hỏi lại ai đây xin chờ đến sáng nhé tôi nói xong chật nhận ra tiếng chị trung anh tôi không mở cửa hỏi vọng ra chị về đi tôi tưởng chị đã đi rồi mà chị trung anh cầu khẩn giọng thì thầm đứt quãng em xin anh có chuyện gấp một tiếng nữa em phải đi rồi tôi lưỡng lự mặc quần áo rồi mở cửa chị trung anh nhìn tôi với nụ cười chết và đôi mắt vô hồn chị cứ ôm ghì lấy người tôi điên cuồng chị nói trong hơi thở em em sắp đi người ta đang chờ em ở ngoài kia giờ cuối cuộc đời em sắp đến rồi cho em gửi cháu vào hội quán nhờ anh và cô bảo chăm sóc cho nó thành người sống được như anh là khó lắm anh hương ơi tôi đẩy mạnh chị ra hỏi chị đi đâu cháu đâu chị chúng anh quỳ xuống chân tôi khóc vì anh hùng mà anh nuôi dạy cháu giúp em em có tội lớn lắm sống cuộc đời trần tục không thể đền tội của em với anh ấy được đâu em để cháu bên chị vân chị vân giờ hạnh phúc lắm rồi em lại anh em đi tôi đỡ chị dậy nói đêm ấy cách đây mấy năm tôi có t ộ i với chị với anh hùng nói xong tôi mùi lòng muốn khóc chị t r u n g anh bần thần đi ra cửa trời như mắt đầu h ừ n g sáng lên vài s ợ i nắng tơ hồng mỏng mảnh nhưng óng ánh tôi thấy từ xa một vị mặc áo nâu sồng dài dưới gối đang chắp tay đứng chờ chị đ i ể m nhiên thấy chị khóc vị sư đạo lần nhanh chuỗi hạt nói a di đà phật muộn lắm rồi tôi trở vào nhà không ngủ nữa điều bất ngờ vừa đến x ứ n g sờ trong tôi tôi có cảm giác cả thế gian này như chìm đi trong hóa thạch với ngàn triệu nụ cười trên môi cay đắng nhưng đầy s â u lắng của kiếp trần ai tôi muốn ôm tất cả chứa gọn trong buồng tim bóng n h ả y màu huyết dụ của tôi tôi miên man như mê đi con l ầ m b ầ m ơi con mèo tiện ngu ngơ ơi hãy cuộn tròn mình vào trong sự ấm áp của tàn cho tôi đến hội quán kể cho cô bảo nghe chuyện buổi sớm cô bảo hỏi mình sang chị vân đón nó nói à? ừ thăm anh tề luôn thể trước lúc đi cô bảo châu gọi thằng mặt vàng lên cô bảo hỏi nó cậu cho chị địa chỉ nhà bà thằng khoèo nhé chị với chú hương ra bưu điện bây giờ tôi bảo anh gửi cho họ hai trăm bảo ạ thằng cậu c h ố mắt đứng nhìn cô bảo g ụ c về phòng cầm địa chỉ sang đây đi đi nhanh anh cho em đi cùng với anh nhé tôi gật đầu thằng khoèo tay trở sang cùng thằng mặt vàng thằng khoèo khóc cứu được bà con con xin nhận chú như cha con thằng mặt vàng nói thằng chó lúc nào cũng chảy nước mắt mà a n h b ờ ông à bà khóc lắm thế tôi cười cậu không được nói tục sống ở thành phố nói tục họ khinh cho thằng cậu cãi cháu thấy bà san nói tục mày đừng có nói lung tung tôi nói thằng cậu hồn n h ư nói trưa hôm qua bà ấy gặp cháu lúc không q u a y bà ấy bảo thằng mặt lờ cho mày chừa cái thói ăn cắp cô bảo cười tôi không nói gì trên đường đến s ư ở n g cô bảo không ôm sườn tôi như dạo trước tôi thấy sợ tôi bảo bảo ôm chặt đi tôi đi nhanh đấy cô bảo vòng hai tay ôm qua bụng tôi im lặng gần đến s ư ở n g khi tôi cảm nhận vòng ôm của cô bảo cướp phần siết chặt hơn khi nãy thì cô bảo nói cả chiều qua cô hăn đi từ s ư ở n g mai tối mới về khuôn mặt rất khác thường tôi giật mình hỏi giờ cô ấy đâu xe đến s ư ở n g trong s ư ở n g mọi người đang lúi húi làm việc tôi vào s ư ở n g may tìm cô hoan nhìn thấy tôi cô hoan nói nhỏ thằng bính đang chuẩn bị đột nhập vào nhà bà san đấy chú báo cho bà ấy cẩn thận sao cô biết hôm qua cháu suýt bị nó tóm may mà chạy thoát hoan ơi mạo hiểm lắm tôi đi báo công an phối hợp nhé cô hoan nói về không bằng lòng con ngọc giống hệt chú nhưng nó là con gái cô để tôi mang tội với ông tám hả không tìm thấy ba cháu mới là mang tội chôn ba cháu lại lúc ấy có chết mới chết được tôi nói buồn lặng cô hoan nói dại mồm quá buổi trưa giờ nghỉ tôi đèo cô bảo sang nhà chị vân anh tề ở nhà hôm đó anh bảo lò lợn đã phá sản anh nghe ráng cười tôi thấy thằng con anh hùng đang chơi với thằng nhân ở sân tôi hỏi thế bây giờ anh định làm gì chị vân nói thằng nhân lớn chút nữa cho nó theo mẹ đi bán thịt anh tề cười xòa bán cũng khó chợ nào cũng đầy bàn rồi ra ngồi họ ép chết không bán nổi đâu cô bảo d â m d â m nước mắt em có hai chị xin cho anh chị vay làm ăn được em lấy lại cô bảo nói xong gỡ đôi bông tai xuống đặt trên bàn chị vân hòa khóc bảo làm thế là nhắc lại một thời chó đ ề u của chị em mình anh chị không cầm như thế được em cho vay cơ mà tôi góp lời cô bảo cầm lấy đeo vào rồi cầm đôi bông tai đặt vào tay cô bảo tôi còn dự trữ tôi sẽ đưa sang anh chị dùng tạm anh thề không nói gì quay đi chị vân dưng dưng hương ơi hương chết tôi phải thờ hương mất tôi được như thế này công hương cả đấy bảo ơi cô bảo gật đầu em cũng như chị lại nhắc đến chuyện chị trung a n h đi tu gửi con cho tôi anh thầy từ nãy nghe chuyện xong nói thế ra như n g mình vẫn còn là sướng à chị vân cười làm nghề buôn thịt ngày nào cũng được nhìn thấy hai quả cật lợn đỏ là sướng rồi tôi nhìn chị cười câu nói chị lại gợi cho tôi nhớ về sáu năm trước tôi đã gặp chị giàu ấy chị coi thằng đàn ông ngoài ba mươi chưa vợ như tôi mặc dù đã là phó tiến sĩ giá trị thực chưa bằng hai quả cật lợn tôi biết chị học đã hết lớp mười nhưng n g ở chị tôi cảm nhận chỉ tồn tại một vốn văn hóa gì đấy tôi không nhớ tên tôi mỉm cười khi gọi nó là văn hóa giao thớt chúng tôi xin phép anh chị cho đón con anh hùng về lại h ẹ n một vài ngày sau tôi sẽ đem tiền sang trước khi xe nổ máy chị vân nói mơ hồ hương mất vàng không thể đau cả đời nay lại được ngọc rồi kể ra ông trời cũng có mắt cô bảo ôm người tôi nói t r ờ i sinh em lần thứ ba rồi đấy chị ạ tôi ngồi lái xe thằng bé con anh h ồ n g ồ i giữa rồi đến cô bảo không biết nghe chị vân nói thế cô bảo có hiểu được tâm trạng tôi không chúng tôi dễ qua xưởng rồi mới về hội quán chị san đang đứng ngoài nhìn ra thấy tôi đèo cô bảo về chị bảo tối anh hương ở lại một chút tôi muốn gặp tôi dẫn đứa bé lên phòng chị và nói cháu đây là con bạn tôi bố mẹ nó chẳng may đi cả rồi xin chị cho được vào danh sách của hội chị san nhìn tôi c h ầ m c h ầ m nếu là một lời hương nói tôi làm cả đời vẫn chưa thấy đủ đằng này là việc làm phúc tại sao tôi lại dám chối từ tối tôi sang đón thằng lương cùng cô bảo trên đường quay về cô bảo thì thầm anh hương ở chỗ chị san buổi tối nên cẩn thận nhé tôi không nói gì gật đầu lặng lẽ nửa giờ sau tôi vào nhà chị san chị san ngồi trầm tư trên ghế đang hút thuốc thấy tôi chị nói giờ này thằng sinh chưa đến đâu ta có thể nói chuyện lâu được tôi ngồi ghế đối diện chị san đi đóng kín cửa bật máy lạnh xong gọi bà nghĩa bà xuống đây nhé một lát cô nghĩa xuống chị san bảo bà cho hai đứa ra đường chơi thấy thằng sinh đến về bảo nhé cô nghĩa đưa con mai thằng bình đi mắt còn ngoái nhìn tôi như muốn nói gì không khí ngột ngạt chị san mở đầu anh hương uống chút rượu nói rồi chị đẩy l y rượu n a p o l e o n đến gần tôi tôi phải về sớm hôm nay tôi có hẹn chị san cười cô bảo hả tôi đáp không chị san nhìn sông vào mắt tôi nói tôi muốn bàn với hương chuyện trọng đại lắm tôi tin hương chị cứ nói đi đêm qua lúc ngủ cùng tôi thằng sinh bảo rằng anh bính còn sống thật thế thì chị hạnh phúc quá minh thì không bao giờ trở lại với tôi nữa chị san nhìn tôi mệt mỏi không phải thế thằng sinh còn bảo nó sẽ về lấy mạng tôi và em trong một ngày gần đây tôi sửng sốt sao thế được anh bính và chị còn có hai cháu chị san thẫn thờ thế đ â y thằng sinh bảo tôi nó sẽ ra tay giết anh ấy trước tôi không cản được nó tình thế này hương khuyên tôi phải làm sao thế anh bính giờ ở đâu thằng sinh đã biết rõ chỗ ở của anh ấy hôm nọ nó định ra tay rồi nhưng có một con bé xuất hiện anh bính mải đi theo con bé đó thế là thằng sinh mất cơ hội chị không muốn như thế à tôi hỏi xong liền nghĩ đến cô n o a n có thể hôm ấy cũng vào ngày cô hoan gặp thằng bính chị san nói nhát gừng thằng sinh nó giết xong anh ấy nó bắt tôi phải theo nó đi đi đâu thì không biết anh hương khuyên tôi phải làm gì tôi chỉ trông vào thái độ của hương thôi tôi đáp tôi không còn tư cách gì khi vợ tôi đã mất tôi không thể có lời khuyên nào có ích cho chị đâu chị san van n à i hương thương tôi tôi thù hận thằng sinh tôi cũng không thể theo nó mà giết chồng tôi chị khóc nếu hương đồng tình tôi sẽ thuê giết thằng sinh đi tôi dãy nảy sợ quá b è nói tôi không quen thậm chí rất sợ khi nghĩ đến điều ấy tôi xin chị tôi về chị san khóc t â m lặng hương ơi giết thằng sinh xong tôi sẽ cùng hương đi khỏi đây tôi lạnh van không không xin chị tôi về tôi nói xong đứng lên định đi ra cửa chị san quỳ hai chân xuống đất lê đến chặn ngang chân tôi chị san ôm chặt đồi tôi nước mắt chị thấm quần làm mát ra thì tôi chị càng khóc hương ơi tôi có một đường dây đi đức chỉ bốn ngàn đô thôi đúng lúc ấy đột nhiên văng lên tiếng gõ cửa chị san vụt đứng dậy lau mắt và nói nhỏ anh hương ấy cười đi và bảo tôi trên gác nhé rồi nhanh nhẹn đi khuất vào buồng trong tôi ra mở cửa thì g r p cô bảo đem tiền đến nộp thấy tôi cô bảo hỏi nhỏ anh hương thần sắc sao thế chị san trên gác sắp xuống tôi làng đi tôi vừa nói xong chị san hỏi vọng từ phòng trong cô bảo đem tiền lên đấy hả hôm nay doanh thu bao nhiêu cô bảo đáp hôm nay thấp có hơn một triệu chị san đi ra mặt đã tươi trở lại cười và nói cô bảo bao giờ cho hội đừng mừng đấy cô bảo đỏ mặt điều đó không phải ý muốn của em đâu chị san thôi cười bảo đừng học nói dối lòng được thế tôi cũng mừng nhưng để hết thời gian cấm kỵ đã chị san nói xong nhìn tôi phảng phất dư vị hài tôi không cãi vì biết rằng không cãi được chị san cô bảo đưa tiền cho chị san chị san cho tiền vào máy đếm tiếng kêu của tiền giấy kêu soạt soạt cô bảo nói xin phép em đi xuống nhà tôi nhân cơ hội ấy liền nói chờ tôi cùng xuống với thằng lương chị san nhìn tôi đứng dậy mắt vời vợi chị nói hai người đi n h á chúc ngủ ngon n h á rồi thì thầm còn tôi thì chẳng ngủ nổi ra vườn cô bảo hỏi tôi chị san làm gì anh tôi không trả lời trong đêm bàn tay tôi tự tìm bàn tay cô bảo cô bảo để tôi cầm tay lặng lẽ không phản ứng gì tôi nói nhỏ mọi việc còn ở phía trước chờ bảo n h á đêm ấy tôi ngủ không ngon giấc lời nói của chị san cứ ám ảnh tôi lòng tôi đầy lo âu khắc khoải tôi thiếp đi khi đang nghĩ về cô hoan trường huy khác sau tôi nhớ là lúc ấy tôi bắt đầu ngủ thì ông tám theo sợi khói lam mỏng mảnh ấy về còn nàng thì cứ thì thầm với tôi về những lời chị san cô bảo ông tám hỏi tôi tôi nằm n h a tôi bay nhiều mệt lắm cả vũ trụ này không có gì cả toàn mưa đ á nói rồi ông ghé người xuống đất nằm thư thái khuôn mặt tươi tỉnh như hồi đang sống tôi bình an vẫn ở chỗ đấy ông tám nói xong lại thành sợi khói l a m bay mất tôi t h o ả n t ì n h sực nhớ trong mơ nàng đã không cầm tay cô bảo mà đặt vào trong tay tôi như lần trước tôi bật khóc nức nở tôi ngồi dậy viết báo cho đến sáng lại nhớ chị san nói với tôi đã chuyển công trình nghiên cứu tâm lý ở người bệnh tâm thần đi rồi chị lại nói có thể sẽ được giải thưởng còn thằng bính nếu gặp tôi nó sẽ bảo giải thưởng cho vợ tôi là cái đầu của tôi đấy ông hương à sáng tôi cùng mọi người từ hội quán đến xưởng khoảng chín giờ cô ngọc đột nhiên bảo với tôi nguy rồi chú ơi chị hoan cháu cắm súng vào bụng đang chuẩn bị đến chỗ thằng bính tôi s ừ n g sốt lúc nào cô ấy đi cô ngọc đáp chế bảo buổi trưa sẽ đi đã hẹn với thằng bính rồi tôi quyết định cô ngọc không được nói với ai tôi đi một lát sẽ có cách cứu cô hoan được mười phút sau tôi vào thẳng công an quận mười một giờ rưỡi tôi và bốn người cảnh sát hình sự mặc quần áo thường ngồi trên hai chiếc xích lô t h ò n g d ò n g bám theo cô hoan cô hoan đi xe trước cách tôi chừng hai mươi bảy thước thỉnh thoảng ngoái lại nhìn cô hoan cho xe đi hết ngã tư này đến ngã tư khác đôi thoảng lại ngọt qua một phố nhỏ vắng ngắt cuối cùng thì cô hoan đi ra hướng ngoài ô về n g h ỉ a địa cho ông tám nằm tôi cho xe dừng người cảnh sát tôi chở ăn mặc lịch sự q u ầ n c h à y tóc cắt cao đi d i à y không mang tất chúng tôi đi không kịp mua hương lúc ấy cô hoan đang cấm cúi đi vào nghĩa địa anh cảnh sát bảo tôi và anh cho xe chở đây ta vào quán ngồi bốn người cảnh sát gật đầu nhìn nhau tôi chẳng hiểu gì cả hai người ngồi xe trước một nam một nữ ôm lưng nhau bắt đầu đi vào tôi thảng t ố t kêu xin ông bà lưu ý cho tính mạng của cô ấy tôi xin nói về tôi sau khi gặp quận trưởng ông thiếu tá cười anh đạp xích lô nhé tôi đáp bừa vâng trước tôi đã từng sống ở nghề ấy ông thiếu tá nói tôi bảo họ lấy cho anh bộ quần áo cũ chiếc mũ sống một chút nhưng anh thay nó vào lại đạp xe như thế cô ấy mới không nhận ra được thế là tôi trở về tôi của sáu năm trước không biết chiếc xích lô xưa tôi đã bán để làm ma cho lan nay chiếc khung xe ấy liệu có còn không tôi đạp xe chở người cảnh sát mối hút đẫm lưng giữa buổi trưa hè nắng gắt nắng như sập lưng xuống tôi bỗng nhiên như thấy có tội với minh của tôi hỡi muôn bàn chiếc xích lô muôn bàn chiếc nhà đi hoang trong cõi nhân gian này ơi liệu có ngôi nhà hoang nào sẽ trở thành phương tiện mang trở hồn người về với cội đất như ngôi nhà đi hoang của tôi dạo ấy đã trở lan về nơi nghĩa địa đại đồng này không lúc gần đi ông thiếu tá hỏi người có tiếng như anh cũng đã từng gian truân thế à tôi đáp như bật từ vô thức thưa ông tôi vẫn cứ mãi vẫn như vào đời gian khổ mới thấy cuộc sống này r a diết yêu thương lắm lại nói đến nghĩa địa chừng mười lăm phút sau cô hoan tưởng nghĩa địa đi ra mắt đỏ ngầu cô hoan lên xe vội vã đi chúng tôi bám tiếp theo cô hoan tôi vừa ngồi lên xe đây đạp vòng đầu tiên thì thấy như có ai níu giữ xe lại xe nặng lắm tôi phải chạy lấy đà rồi nhảy lên tôi nghe phảng phất tiếng ai đó lẫn trong gió đừng làm cái chuyện thất đức đó con ơi nó là anh vợ mày c ơ bản tôi cố c h â n tĩnh lại thì ra tiếng cha tôi vọng từ n g h ĩ địa tôi thì thầm con lại cha chính nó mà vợ và mẹ vợ con đã chết tôi lẩm bẩm xong hồ thấy nắng đã đột nhiên dịu lạnh và tôi ngạc nhiên khi thấy ở bên kia hàng rào cách nơi tôi đạp xe chừng năm chục mét trong nghĩa địa chợt h ấ y mưa to lắm cô hoan cho xe chạy theo con đường vành đai ngoài thành phố cuối cùng xe rẽ vào một phố lao động sát sông hồng ngoài đê cô hoan trả tiền xe rồi một mạch đi về phía bờ sông chúng tôi gửi xe nơi hàng phở đầu phố sau khi chủ hiệu được xem thẻ cảnh sát chúng tôi chia làm hai tốp ba người ăn mặc đẹp sang đường đi song song với cô hoan tôi và anh cảnh sát giả là người đạp xích lô thì đi sau cách xa ba chục mét cô hoan rẽ vào một ngõ nhỏ rồi gõ cửa ngôi nhà thứ chín chúng tôi áp sát bên ngoài một lát sau nghe cô hoan lại bảo ông đấy hả tôi đến hỏi ông về cha tôi ngôi mộ tôi nhận ra tiếng thằng bính nói cô từ h ộ i quan đến có người nào biết không tôi đứng ngoài cửa run như rẽ tôi lo cho cô hoan quá cô hoan bảo tôi không còn là trẻ con nữa tôi đi lấy mạng cho cha tôi tiếng thằng bính nói cô cất súng đi cô đến đây hôm nay liệu chắc quay theo không cô cất súng vào túi tôi coi thường nó trên tay đàn bà nếu tôi muốn giết cô hôm nọ thì cô đã chết rồi ông tám không sao cả cất súng đi tôi sẽ kể giọng cô hoan đanh sắc nói không tôi bắn bất chợt tôi giật nảy mình vì tiếng đạp cửa bốn người cảnh sát lao vào cứ kịp nhìn qua màn tre cửa sổ thấy người ta dễ dàng bắt thằng bính và tước súng của cô hoan tôi thở phào thế là chấm dứt mọi tai họa tiếng thằng bính rên rỉ cộng đến đúng lúc chậm một hai ngày nữa tôi sẽ giết mất hai mạng người cô hoan hỏi cha tôi nằm đâu ông định giết những ai thằng bính đáp cộc lớp tôi bị bắt rồi Trời đ ông tám kể sau cũng không muộn tôi tiếc là không giết được thằng sinh con sang nói xong thằng bính cứ đập đầu mình vào tường tiếng kêu khô khốc anh cảnh sát quát m à i điên hả về trại t a hồ mà đập đầu họ gọi máy đàm thoại tôi đi một mình về chỗ để xe xích lô một lát sau thấy một chiếc u át hòm c h ờ thằng bính và cô hoan đi qua xe dừng xa chỗ tôi ngồi anh cảnh sát giả làm người đạp xích lô như tôi xuống lấy xe và cùng tôi đạp xe về tôi trả xích lô ở ngay cổng quận rồi đi xe máy về hội quán trên đường tôi lai gọi hồn tôi trong câm lặng Vào đời mười chín tôi về hội quán thì gặp chị san đang nói với cô giáo điều gì cô nghĩa quỳ trước chị san khóc thấy tôi chị san bảo bà nghĩa ra vườn làm đi tôi chào cô giáo cô nghĩa cười nhưng đưa tay lau mắt tôi thấy lòng tôi rưng rưng tôi hỏi chị san làm gì cô nghĩa đấy chị san nhìn tôi đăm đắm mặt hương xanh xao lắm có chuyện gì thế tôi thấy thương cô nghĩa quá và không biết giúp cô giáo thoát khỏi cảnh quỳ đó như thế nào không trả lời chị san và trách chị chưa trả lời tôi sao chị hành hạ cô nghĩa như thế chị san chớm khóc bà nghĩa xin tiền tôi đòi về quê bà nhớ quê lắm lại bảo sẽ tìm và đem con tôi từ quê ra tôi hỏi ơ chị ở quê còn cháu à chị san n ứ c nghẹn vâng mười mấy năm trước tôi mang theo cả bà nghĩa ra theo tôi trước đó bà là giáo viên dạy đại học trong đó ra ngoài này tôi lấy anh bính vì anh ấy đang là học sinh của bà nghĩa bà nghĩa đôn hậu trời lại bắt mang cái bệnh ấy mười năm nay tôi thương con nhưng chẳng thể cho b à ấy đi được sợ chết dọc đường mất tôi nghe chị san nói chợt thấy ưu tư thấy lòng mình trong suốt như hư ảo không chứa đựng gì cả khu vực hội quán như trầm lắng âm u chị san vẫn khóc tay sờ lên đùi tôi bà nghĩa là cô ruột tôi hư ngặc tôi ở trong tình trạng khó xử vì bàn tay chị san hay vì mình mùi lòng tôi không rõ nữa cô giáo nghĩa giải ngữ văn ngày xưa tôi học lại chính là tiền huyết của chị san ư tôi bảo chị san bình tĩnh lại tôi kể chuyện này chị san ngửa mặt khác với kiểu ngửa mặt của cô nghĩa nhìn tôi âu yếm tôi tránh cầm mắt của chị với con mắt phải mang màu đùng đục tôi gạt tay chị xuống rồi đứng lên nói chị san bình thường chưa tôi nói này tôi ngồi đè lên lỗ cháy trên ghế vô tơi lỗ cháy bằng đồng năm xu gợi cho tôi nhớ đến nàng gần năm trước cùng tôi lần đầu tiên đến thăm chị tôi bảo anh bính vừa bị bắt xong chị san ngồi bật dậy mắt g i á o hoảnh thật thế không tôi đáp chính mắt tôi trông thấy một chiếc u hát đưa anh ấy đi đâu tôi chẳng biết chị san ngập ngừng nhưng nói anh ấy chưa kịp giết tôi và thằng sinh đấy thế là tôi phải sống với thằng sinh rồi hương ơi hương bảo tôi phải làm gì bây giờ tôi lặng lẽ đáp tôi còn nặng nợ với ông tám lắm nên tôi mới ở lại nếu không vì số tiền ông tám giao lại cho đời không vì tất cả bọn họ ở đây thì tôi không thể ở đây được tôi sợ lắm chị săn hỏi hương sợ tôi à tôi có làm gì hương đâu hội quán thì tiến triển tốt tương lai d ạ n g d ỡ thế phần lớn là nhờ ở hương nó đang định hình một chỗ đứng được mọi người nể trọng hương sợ nó hay là sợ tôi tôi vẫn phải để cho thằng sinh giày xéo cơ thể tôi cũng là vì hội quán này là vì hương nữa đấy nếu hương thương tôi tôi sẽ cùng hương đi thật xa không giết thằng sinh nữa chúng ta bỏ lại hội quán này cho cô bảo và hai con đ ông tám ta sẽ sống với nhau hết đời ở chỗ nào thưa vắng bóng dáng những con người tôi muốn n ắ m muốn được cùng hương sống cuộc sống như hương đã và đang sống tôi đưa tay lên ôm đầu miệng nói không không chị san ghì chặt đầu tôi vào ngực chị tôi chẳng biết nổi chị san đã cởi áo ngoài hay chưa chị cảm nhận mơ hồ v ị m ặ n mặn như nơi đầu vú mẹ tôi đã nuôi tôi thành người tôi như lún lẫn đi thì ra đấy là vì mặn xót xa của nước mắt có tiếng ồn nã ngoài cổng tôi đẩy qua tay chị san ngã ngồi xuống đất còn đứng lên kịp bảo làm gái chơi cũng khó tôi sẵn sàng ăn chia hương với con bảo tôi sửa lại tư thế đi ra cửa và nói chị đừng có rồ dại như vậy tôi đi xuống khu chạy bọn trẻ đang đứng bên bể r ử a chân tay vẻ mặt vô lo tôi thấy thằng c ầ u và thằng khoèo đi về phòng cơn sốc trong tôi như dịu hẳn cô bảo thấy tôi vào vội hét lên em đang thay quần áo tôi nhìn rõ lắm cơ thể đau đớn của cô bảo đang co rúm lại trên tay cô lủng l ẳ n g dây chiếc áo con tôi quay ra còn nghe cô ngọc cười đằng nào chả được nhìn gớm rồi chạy ra hỏi chị cháu đâu tôi nghe như giọng cô ngọc chứa chất sự âu lo của cả một buổi chiều với hai mươi nghìn g i â y lẻ trôi t r ầ m chợm tôi đáp xong rồi ngày một ngày hai là chị hoan cô về họ hứa như thế cô bảo gọi anh hương vào đi lại nói anh hương trông mặt lạ lắm tôi đùa ta nhìn thấy bảo đấy rồi sực nhớ đến chị san cô bảo nhìn tôi thấp t h ò m trên thế nào rồi thằng bính bị bắt trước lúc cô hoan đ ì n h đọ súng t h ê mộ cha cháu và ngày nữa vào thăm thằng bính rồi sẽ biết tôi nói thế là xong rồi hạ giọng bảo đi đón lương rồi hai mẹ con về nhà tôi nhé cô bảo kinh ngạc nói nhỏ anh hương muốn thế ư nói xong thì khóc tôi câm lặng để cho cô bảo khóc không nói gì tôi biết nói gì hơn những năm tháng tàn tạ mà bảo đã gánh chịu lúc ấy thằng cầu chạy sang nói chú hương này sáng nay bà n g h ĩ bảo cháu mai v à n g về quê với ta m ộ t n g à y rồi ra. t a o c ũ n g về t r o n g ấy đón cháu không biết chú hương có xin phép bà san cho cháu về thăm bà cháu được không cô ngọc trêu bà thằng khoèo chứ bà mày à thằng cầu cãi bà nó nuôi em từ rào em chưa biết đứng thế chẳng phải là bà chung của em với nó à cô bảo thẫn thờ họ chắc là nhận được tiền bưu điện gửi rồi tôi đáp ừ rồi nói nhỏ tối bảo về nhà tôi có sợ không cô bảo không nói mắt rơm rớm một lát chợt nói bà nghĩa về đón cháu à con chị san đấy bà nghĩa lại là cô ruột của chị san bảo ạ chị san không cho bà nghĩa đi sợ bái chết dọc đường cô ngọc hỏi hóa ra bà san còn có con trong quê à tôi bùi ngùi ừ bỏ nó trong quê lâu lắm rồi chúng tôi cùng nhìn nhau im lặng cô bảo r ụ c ta đi đón lương đi anh tôi và cô bảo sang đón thẳng lương rồi về nhà tôi lúc xe gần qua ngã tư cô bảo nói hương ơi t a về đường này đi đằng ấy xa n nửa cây nữa đấy em không muốn qua công ty mỹ đông không muốn nhìn thấy nó đời em không bắt đầu từ đấy mà bắt đầu từ bây giờ hương ơi chúng tôi vào quán ăn gần nhà cô bảo không ăn cứ nhìn tôi và đùa với thằng lương bảo ăn đi không đêm đói cô bảo cười em thế này no rồi bảo nói xong tôi thấy tiêm mắt cô vụt dạng ánh lên màu à vọng về đến nhà đã tám giờ tôi nhận được điện báo gửi từ bruxelles về bức điện viết ngày giờ ra đón ở nội bài công hoài tôi mừng quá càng tốt con hương và ông bảo nó sắp về nước thật thế thì trái đất hết một vòng quay đấy hương ạ bảo cười ừ và tất cả sinh vật sống ở trên đó bao giờ cũng hướng về cội nguồn cô bảo du thằng lương một lát sau nó đã ngủ còn chúng tôi thì nói chuyện đến đêm khuya tôi và cô bảo đốt hương cắm trước cảnh của nàng cô bảo thì thầm chị minh ơi chị đi trong ngảo ảnh của đau khổ dần vặt em xin chị phù hộ cho thằng lương có được người mẹ như nó muốn em van lại chị chị cho em được chăm sóc thằng lương thay chị và chăm chút cho anh hương em quá khứ không được chăm sạch nhưng lương tâm của em là lương tâm của người vẫn chưa phải là vật đâu chị ơi tôi đứng ngay sát cô bảo rì d ầ m cầu xin minh đừng có á i n á i gì cuộc đời tôi kể như cũng là vì thằng lương khổ lắm em ơi nếu thằng lương cả đời nó không có mẹ tôi xin minh cho con thuyền độc màu tôi được trôi trong dòng nước thanh trạch của nhân gian này lại cầu xin minh nếu có thể hãy cùng ông tám khơi lên những tàn r cho ấm áp cho con mèo thiện ngu ngơ ấy cuộn mình và cuối cùng xin cho cái khoảng sáng leo lét ở trong lòng nhân loại ấy hãy bùng lên trái lên ngọn lửa chắc cần tôi bỗng lại thấy từ đôi mắt của nàng trong ả n h đang rỉ ra những dòng lệ màu đỏ ối và tôi cho đó là nước mắt kiếp nhân sinh lúc t ắ t đèn tôi nói tôi ngủ dưới này với thằng lương với bảo trong bóng tối lờ mờ cô bảo ôm tôi khóc anh hương ngủ với con em lên n g ắ t xếp tôi cảm động quá không biết nói thế nào đành nặng lẽ trèo lên những bậc thang bằng gỗ đêm ấy không có đồng tĩnh gì đến cả chuột tôi cũng không thấy chạy nửa đêm thằng lương vũng khóc mẹ ơi tôi mơ hồ nghe tiếng cô bảo nói mẹ đây ngủ đi con từ lúc ấy tôi không ngủ được và biết rằng cô bảo cũng thức để sẵn sàng du thằng lương tôi lẩm bẩm được một câu bảo ơi ngủ đi em em có thức mãi được hai năm nữa không rồi t i ế p đi đến gần sáng tôi mơ thấy cô bảo bụng t r ử a tướng vẫn cố trèo lên gác nằm với tôi sáng sau thì cô hoan về x ư ờ n g cô ngọc ôm lấy cô hoan hỏi họ có làm gì chị không cô hoan mặt xanh xao cười họ đồng ý hai ngày nữa cho vào thăm thằng bính đấy chú hương ạ thưa ông quận trường gửi chú đây tôi cầm mảnh giấy cô hoan đưa mảnh giấy viết tôi đồng ý để anh thiện và gia đình vào thăm nguyễn văn bính khi đi chưa cần đem theo quà xin cảm ơn anh thiện đã giúp chúng tôi hoàn thành án t h ầ n ái thiếu tá phạm vinh cô hoan bây giờ mới nhìn tôi lại mang ơn chú hương gặp thằng bính hỏi rõ chuyện xong cháu t r ô n lại cha cháu cô ngọc bỗng khóc có khi cháu hoan g ặ m hết xương bố cháu rồi cô hoan t r ờ i mất dậy nói thế mà nghe được à tôi nghe cô ngọc nói giật mình lại nghĩ nếu đúng như thế thật thì tôi liệu có còn ông tám để mà tháng tháng năm năm xuống nghĩa địa đốt một nén hương và nói chuyện với ông không chiều hai con ông tám về hội quán còn tôi đèo cô bảo đến đón thằng lương rồi về nhà trên đường đi cô bảo nói xa xôi còn hơn sáu trăm ngày anh hương có thể chịu được không tôi nhớ đến nàng đáp đêm nào tôi và bảo cũng đốt cho m ì n h nén hương trước ảnh thế là tự nhắc mình rồi không thể làm hơn được bảo nhì hai hôm sau tôi cùng cô bảo và hai con ông tám đến thăm thẳng bính nhìn chúng tôi ông quận trường hỏi trong số này ai là vợ nguyễn bính tôi đáp tôi không bảo cho bà ấy chuyến thăm này cũng không cần thiết như vậy ông bính không muốn gặp vợ đâu thường ông thiếu ta nói chúng tôi thu hồi khẩu súng còn cô bé kia thì vô can đúng là cha nào con đấy đàn bà ít người được d ắ n giỏi như thế một lúc sau trên đường vào chỗ giam thằng bính cô hoan hỏi chú hương khai cho công an về cha cháu à không bố cô không mất đi dạo ấy cháu bị bắt rồi người ta biết rõ khẩu súng ấy là do ông tám gửi lại cho cô và còn biết hai năm trước cô đã bỏ giờ trường đại học thế mới là công an chứ cô ngọc nói tôi cười cô bảo cười còn cô hoan không nói gì im lặng chúng tôi vào phòng chờ cô hoan nói không biết mẹ cháu giờ thế nào ở trong tù khổ lắm cô ngọc nói với tôi xong việc cha cháu chú và chị bảo cùng đi dinh thăm mẹ cháu nhé ừ người ta dẫn thồng bính ra tôi lại nhớ lần tôi và nàng v à thăm nó dạo gần ngày cưới nó vẫn đeo cặp kính lần trước nó không tháo xuống lau vào vạt áo nó gầy rạc mặt võ vàng bộ đồ nhà tù trên người nó như đang treo trên mắt tôi thấy ngực nó in số tù một n n chín chín mươi nó bước đi chậm chạp nhìn thấy chúng tôi nó còn đưa mắt tìm kiếm điều gì tôi nói chào anh bính hơn ba năm rồi mới gặp anh thằng bính nhìn tôi như run lên tôi hay tin mẹ tôi và em tôi đã ra đi rồi ông hương không làm tròn nhiệm vụ tôi đã giao lần trước ông hương đáng giết lắm tôi nói d à o mẹ anh và minh đi tôi đã chết mất hai phần người tôi c h ẳ n g phải là tạo hóa vậy là mang tội với người chết ư cô h à n hấp tấp ông bính ông chưa trả lời câu hỏi của tôi hôm nọ cha tôi hiện nằm ở đâu thằng bính nói vẻ mặt nhăn nhúm xin được hành hạ tôi vội cho tôi được khóc mẹ và em tôi đã nói rồi nó ôm mặt tôi đặt tay lên vai nó tôi đ ị n h báo cho chị san cho hai cháu cùng vào thăm anh nhưng cô hoan nói anh không muốn gặp chị ấy thằng bính bỗng nhìn tôi trừng trừng đúng nó là con rắn độc cả đầu tôi bị nó lừa nó trước khi lấy tôi nó đã có con với thằng khác mười năm sau đó nó và thằng sinh đã khống chế tôi hai đứa bé hiện nay là con của thằng sinh chứ không phải con tôi tôi hỏi giật giọng anh có nhầm không hai đứa bé vẫn nhắc đến bố bính của chúng thằng bính quả quyết không làm sao m à cha lại nhận đầm con được máu của tôi tôi biết chứ tôi còn biết nhiều lần thằng sinh muốn đẩy tôi v ề chỗ chết nhưng tôi chưa chết được tôi bị bắt lần này tôi không muốn khai thằng sinh và con san vì tôi đã quyết tâm bằng mọi giá phải trốn trại phải tự mình xử hai con chó đấy nhưng tiếc trong phần tôi chưa kịp hành động đã bị bắt cô hoan bỗng túm ngực thằng bính mặc mẹ bà san tôi hỏi cha tôi nằm ở đâu cơ thằng bính điềm nhiên gạt tay cô hoan xuống nói nếu tôi chủ tâm cô chắc chết rồi tôi biết mấy lần cô đi tìm tôi để đòi nợ về chuyện ông tám tôi sẽ kể ngay khi tôi bị bắt lần trước tôi đồ rằng thằng sinh và con săn răng bẫy cho tôi vào nhưng cuối cùng mới biết là do ông tám tôi còn hiểu ông tám làm thế là vì hạnh phúc của em tôi và ông hương nhưng làm sao mà tôi không thù ông tám được khi ông tám đã đóng đinh vào cuộc đời tôi như mọi người thấy đấy trên người tôi giờ in số tù cô ngọc khóc thổn thức cô hoan thấy thế thì mắng nghe cho rõ đồ ngu sống chỉ khóc lắm được cái gì cô ngọc nín mặt thằng bính kể tiếp khi tôi ra được trại tôi trốn vào rừng hai ngày sau tôi đi bộ mười tám cây số tìm ra đường quốc lộ trên đường tôi lấy cắp được một bộ đồ khi đi qua xóm đang phơi trên rào tôi thay đồ và đi nhờ một chiếc xe tải về hà nội việc đầu tiên tôi tính là đào ông tám lên cho h ạ cơn uất sau đó sẽ tìm sử thằng sinh và con san hôm đó trời tối đen tôi đem theo một chiếc đèn pin để tìm bia mộ tôi dùng s à n g bắt đầu đào mãi gần sáng mới đào đến áo cô bảo bắt đầu khóc cô ngọc như rú lên cô hoan lại mắng về nhà mà kêu đây là nhà tù thằng bính nói tiếp tôi dùng xẻng dùng tay cậy nắp ván đã ải lên tôi chuẩn bị một chiếc t à i dứa để trên nắp áo mở miệng sẵn tôi dùng tay bịt bớt đèn pin và định nhặt nhưng khi ánh đèn pin vừa soi đến mặt ông tám cũng là lúc tim tôi như bị thán khí bóp nghẹt không thở được tôi kinh ngạc chưa kịp kêu lên thì đã hoa mắt ngất xỉu đi cô hoan dục cha tôi làm sao nói đi thằng bính nghẹn lời bảo ông hương cho tôi xin cốc nước tôi khát không nói tiếp được tôi đi theo anh cảnh sát đi lấy nước đừng trong chiếc cốc bảy xu của liên xô về đưa cho thằng bính nó ngửa cổ nóc cạn tôi nhìn rõ yết hầu nó nổi như trái ổi xanh cứ chạy lên chạy xuống tôi mềm lòng lại thằng bính chép miệng v ề vẫn khát nói tiếp sau đó tôi vội vã đ ẩ y những tấm ván thối mục nát lên trên người ông tám tôi dùng cả hai tay cào đất mà lấp đầy lên rồi bò x è n quăng đèn pin lại cứ chạy một mạch cho đến khi trời sáng tôi sợ quá đến bây giờ tôi vẫn hình dung lại lúc ấy tôi nhìn thấy chân v à người ông tám đã trơ sương nhưng ở mặt ông tám thì lạ thay tôi không biết mình có nhầm không ông tám như đang tĩnh lặng qua v à i mặt hồng hào đầy da thịt khuôn mặt ông ấy khi đó tựa như khuôn mặt của người đang ngồi thiền thản nhiên đến vô sự trước tôi và đời ông tám cứ ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ thằng bính chưa nói hết câu tôi thấy cô hoan b â y giờ mới ôm lấy cô ngọc cùng khóc tiếng anh cảnh sát báo sắp hết giờ tôi xin được thêm vài phút tôi hỏi ngoài kia ông bính còn điều gì ấ y náy không thằng bính khóc đôi vai gầy s ư ơ n g sầu rung lên tôi chỉ tiếc là tôi chưa giết được con san và thằng sinh còn một điều tôi phân vân tôi có thể giúp đỡ ông điều gì xin cứ nói để tôi được làm tròn bổn phận là em thằng bính xua tay nhìn chị em cô hoan hai cô bình tĩnh đi tôi mới nói được cô hoan c h ấ p tay kiểu cách văn hoa nói tôi là ông có gì thì nói hết đi đã ở trong này rồi giữ lại mà làm gì tôi xin nghe ông đây thằng bính buồn buồn nói không ngờ đời tôi chó thế gặp phải con san này tôi đã lấy nó vì học cô giáo nghĩa giào cùng học với ông hương năm đầu sau này mới biết bà nghĩa là cô ruột nó vì thương cháu mới đi theo nó ra ngoài này tôi lại biết vì một loại thuốc nào đó khi thấy bà nghĩa biết quá nhiều về mẫu ma túy thằng sinh đã biến bà nghĩa thành con người như thế tôi chắc là có bàn tay của con san đứng sau sự việc đấy còn nữa hai cô tin tôi đi tôi không còn gì phải nói sai con san đã có một đứa con với ông tám đấy giào chưa lấy tôi trong một đợt ông tám sang lào thằng bính nói đến đấy bốn chúng tôi s ừ n g sốt nhìn nhau cô hoàn méo s ạ c h miệng hỏi thằng bính trước khi họ dẫn nó vào âm giọng lạc đi ông bính thế giờ em tôi đâu thằng bính qua cặp kính nhìn chúng tôi lần cuối đáp các người hãy bắt con san phải trả lời tôi vào n h a bốn chúng tôi trở ra trong im lặng không ai nói với ai một câu nào sự việc không diễn ra theo một trình tự nào đấy nó cứ tưng tửng thoáng ẩn hiện trong mỗi góc khuất vắng của đời người tôi không ngờ lần thăm thằng bính này lại có được những điều quý giá đến như thế phần t h ị i a n tôi không dám b ì n h xét lại chúa tôi anh tám ơi sau nhiều đoạn trường em có ngờ đâu anh vẫn còn một giọt máu t r ô i vơi trên cõi dương trần này ư và dưới những tầng đất vô tội kia anh vẫn ngồi và đ ắ m đắm nhìn vào chỗ ông phúc đã rời cuộc đời anh mà đi mất nét mặt không biểu lộ ác độc gì cũng không gợi cảm chút thiên lương xanh s a o nào tôi rơi nước mắt khi l à o hình dung thấy khuôn mặt của ông tám nhòe n h o ẹ đi trong vô thức tôi một nửa thì mang khuôn mặt thánh linh của chúa giê xu nửa còn lại như in hẳn khuôn mặt của j u d a h vô thiện tôi chợt nhớ đến ngày thứ bảy ngày của đức mẹ mân côi cũng là ngày con hương và ông bà công hoài sẽ về sân bay nội bài liệu đấy có phải là một cuộc hành hương đi về cội nguồn không ra đến đường cô hoan ó i cháu sẽ về gặp con san hỏi em cháu đâu cô hoan ê n bình tĩnh đừng ở mỹ đây là danh dự của anh tám đấy cô hoan lạnh lùng em cháu sẽ là người đứng ra thay áo cho cha cháu ừ bên cạnh cô bảo và cô ngọc vẫn chưa thôi khóc vào đời hai mươi chúng tôi về hội quán trước còn hai cô hoan ngọc đi bằng xích lô lúc ấy đã cuối chiều ngoài trời mặt người nhá nhem nhìn không rõ màn tối răng chụp xuống như chiếc lồng nuôi gà trọi ả o ả o bên trong là những chú gà cổ đỏ da sần còn tôi trong chiếc lồng ấy khẽ non t o à n chạy như một chú gà tre tôi cho xe vào thẳng trong sân sát cửa nhà chị san tôi gọi một lát thấy có tiếng chân nhẹ nhàng đi ra cửa lại nghe hư thực một tiếng người không phải mở tôi bảo rồi chị san tôi hương đây tiếng chị san hỏi hương đ â y à hương có đi cùng với ai không rồi bảo tôi chỉ gặp một mình hương thôi cô bảo cầm tay tôi nói anh vào em chờ ở ngoài cẩn thận nhé tôi không nói bóp m ạ n h bàn tay cô bảo trước khi cô bảo rời tôi cửa mở tôi nhìn thấy cô nghĩa đang đứng bên cửa hai mắt tấn thờ nhòa lệ và thấy chị san đang sắp đổ vào vali nhỏ màu nâu loại giả da có bánh xe chị san dừng tay nhìn tôi nói nhanh cả chiều tôi muốn nhìn thấy hương quá Rồi việc khác rồi nay tôi phải đi chị đ ị n h đi đâu chị san nhìn tôi thấp thỏm hương có đi cùng tôi không phải đi gấp tiền tôi mang nhiều thừa tiêu nhưng chắc khổ xin hương nghĩ lại lần cuối đi b à chúng ta sẽ đi khỏi đây cả cô nghĩa hương đi với tôi là cứu tôi thằng sinh cứ mãi giày xéo lên ngực tôi khó thở lắm nó đang bóp chết tinh thần và nghiền vụn cơ thể tôi hương không đi với tôi thì tôi phải đi với nó biết làm thế nào cho khác được nhất là lúc nguy cấp này hương ơi nói đến đấy chị san ôm mặt khóc tôi chỉ thấy một dòng lệ chảy dài xuống má bên trái của chị còn mắt bên kia thì ráo hoành mờ đục chị san đóng nắp v à đ i tôi biết là hương nặng tình với thằng lương với con bảo cả hai con ông tám nữa hương ở lại với hội quá n là xứng hơn tôi lắm khó mà có thể mang đến cho hương một cuộc sống khác một cách nhìn đời khác hương cứ đứng lay đắt giữa cuộc đời bão khổ mà sao mãi không đổ gục được còn tôi tôi chẳng thiếu thứ gì học vị tiền tài danh vọng tôi đều đã có đủ chị g i a n g ngừng nói mở b a l i lấy đưa tôi một phong bì chữ đầu tiên ngoài phong bì ghi là viện tôi hấp tấp đọc thì ra đây là giấy báo đến nhận g i ả i về công trình nghiên cứu tâm lý ở người bị tâm thần phân lập chị nói tiếp bà nghĩa đã giúp tôi việc này tôi cắt ngang chị vẫn còn thiếu điều lớn nhất đó là tình mẹ và lương tâm vợ chị san nhìn tôi m ấ t dại đi hương nhắc đến quê tôi à còn con tôi ở đấy tôi sẽ tìm cách đón nó sau với anh bính ư tôi có tội nặng lắm nhưng sẽ có cách chịu tội chị san khóc nức lên đưa đôi tay run rẩy lên mắt trái nhìn bất chợt tiếng cô hoan đấm cửa gọi bà san mở cửa ra chị san lọt thòm trong chiếc ghế vô tơi giọng run run bà nghĩa mở cửa cho họ họ đến đòi nợ tôi đấy cô nghĩa ngồi bệt dưới đất lưng tựa tường đang đâm chiêu nghĩ gì tôi chả biết chỉ khi nghe chị san nhắc lần thứ hai cô nghĩa mới bần thần đứng lên đi ra cửa hai chị em cô hoan và cô bảo bước vào cô hoan sấn sổ đến cầm tay chị san giật mạnh em tôi đâu bà bỏ nó trong kia nó còn sống hay đã chết chị san gào lên tôi không phải là người rồi đưa tay tát vào mặt mình bốn cái chị san l ầ m b ầ m như người mất trí hỏi vu vơ ai bảo với các người như thế bà khóc lớn ông tám ơi mười lăm năm trước ông đã ngủ với tôi ông chết rồi để lại một thằng con cho tôi được đầu thai làm thành kiếp người từ cái đêm ấy ai ai đã bảo với các người như thế cô hoan đanh giọng ông b í n đ â y thế là bà đã bỏ mạng che mặt lên rồi đấy chị san như sực nhớ lại như sực quên điều gì mãi sau mới chạy đến bên cô nghĩa quỳ xuống b à khóc cô ơi cô giết cháu rồi bất ngờ chị san để cô nghĩa ra sàn nhà dùng hai tay bóp chặt cổ cô giáo miệng hét lớn cô chết đi chỉ có cô mới lộ ra cho thằng bính biết mọi chuyện có phải không có phải không tôi vừa vàng kéo chị san ra gỡ mãi không được tiện tay tát mạnh vào mặt chị san một cái chị điên rồi đây là lần thứ hai trong đời tôi đánh người cô bảo đỡ cô nghĩa dậy để cô giáo nằm dựa vào lòng mình cô nghĩa u ớ nói mày là mẹ nó mày là mẹ nó rồi nhắm nghiền mắt như ngủ chị san khóc rừng rừng gục đầu vào vai tôi tôi đỡ chị nằm vào t r ư ớ c ghế vô tơi cháy lỗ cháy to bằng đồng trinh thời bảo đại chị san hỏi như mơ anh bính đâu rồi bảo sợ lắm anh ấy giết tôi đấy anh bính kìa tất cả nhìn theo tay chị bóng tối xám xịt ngoài sân đặc quánh tôi chẳng thấy gì bèn nói chị đang hoảng loạn rồi quay sang cô bảo hỏi cô nghĩa thế nào rồi yếu lắm chắc chết thôi cô hoan nắm chặt tay quát em tôi còn sống hay đã chết nói chị săn xanh nhợt thần sắc hư không cứ định nói lại nấc mãi không nói được cô ngọc quỳ sụp xuống tôi lại bà bà cho chị em tôi được nhìn thấy mặt nhau cha tôi chết không thấy cười cái loài giết chồng bỏ con quỳ lại nó mà làm gì cô hoan đáp chị săn nghe cô hoan nói như thế đột nhiên hết nấc một lát sau c h ị gọi hương ơi nhân ra này chỉ có hương là người con lại là q u ỷ tôi quát cầm đi bây giờ thì rõ rồi vì bà mà cả nhà ông bính chết vợ tôi chết vì bà mà ông bính hết kiếp người trở nên tù tội vì bà mà cố nghĩa thành phế nhân tôi đã biết cả rồi tôi đã bà thăm anh bính chị san giật giọng anh bính không về giết tôi nữa à cô han cúi xuống túm tóc chị san giật em tôi đâu chị san vùng vằng cô han giật mạnh mớ tóc làm chị san ngã lăn xuống sàn nhà điều tôi không ngờ chị san đã đến chị san cứ thế hết nằm rồi lại bỏ tòi o trên nền đá xẻ màu trì miệng lẩm bẩm con tôi con tôi ư con ơi con tôi đâu và mép đùn bọt trắng ẩn tất cả chúng tôi chưa hết kinh ngạc cô nghĩa đã mở mắt lẩm bẩm san ơi con làm sao vậy san con đừng mang bệnh như cô khổ lắm cô nghĩa trườn ra khỏi người cô bảo lết đến bên cạnh chị san miệng không ngớt san ơi con đừng mang bệnh như cô cô thấy rồi anh em thằng mặt vàng thằng c ầ u chị san nghe n ó i thế đột nhiên n g ẩ n phát lên hét to thằng mặt vàng đâu thằng c ầ u đâu cô bảo nhìn tôi rồi vụt chạy một lát sau đem theo hai anh em thằng khỏeo lại cô nghĩa há mồm chân t r ố i nhìn nó rồi lồm cồm bò đến ôm hai chân nó miệng than cháu ơi vàng ơi thằng c ầ u chưa kịp hiểu gì thoát cái đã bị cô giáo tụt quần nó cô nghĩa túm gọi lấy chim thằng c ầ u kéo sang trái lại kéo sang phải miệng hô nhìn đây chúng tôi x u ố n g lại xem chim thằng c ầ u thấy giữa khe bọng và đùi của nó nơi bẹn mọc ra một cục thịt thừa to bằng đầu mỗi người lớn c h ư a hiểu thế nào lại thấy cô nghĩa hét lớn lên ở đó cũng thế và chỉ vào chị san cô hoan giật mình lật đật đ è sấp ngửa chị san dùng hai tay giật mạnh cặp quần chị san xuống tôi kịp quay mặt đi còn nghe thấy cô hoan reo đúng rồi chị san sau đấy ngất đi hai cô hoan và ngọc cứ ôm thằng cầu khóc vật vã em ơi c ầ u ơi cha cùng sinh ra chị em mình cô giáo lật đật một lát lại ra ôm thằng cầu vàng ơi tao kiếm được cha mẹ cho vàng rồi tôi và cô bảo cầm tay nhau cũng khóc mãi lúc ấy là mười giờ ba mươi mười một giờ có tiếng còi ô tô ngoài cổng chị san khóc nói thằng sinh đến đấy tôi phải đi cùng với nó rồi hương ơi giọng chị chua xót các người ở lại chăm lo、no、cho hội quán này tôi đi rồi quay về cô giáo cô ơi cô thương con cả đời rồi bây giờ cô ở lại với mọi người con đi cô nghĩa lẩm bẩm thế còn con mai thằng bình và khóc lớn chị san lau mắt nói chúng nó ở ngoài xe rồi thằng sinh đã đón chúng nó cùng đi tiếng còi ô tô rục rã chị san nhìn tôi vẻ nối tiếc là nhìn cô bảo nói không ngờ cuối cùng cô lại có thể thay thế tôi trong hội quán này cô bảo quay mặt đi không trả lời chị san nhìn khắp một lần rồi đến bên thằng cầu thì thầm con có đi cùng mẹ không thằng cầu lắc đầu im lặng cô hoan chửi bà cút mẹ bà đi mười mấy năm nó là con bà mà thân phận nó có khác con chó không chị san nức nở cứ đứng bần thần trước mặt thằng cầu bảo mẹ trả lại tên cho con ngày xưa ngày xưa mẹ đẻ con da có tên là tám bất ngờ chị đổ sụp người xuống trước thằng cầu c h ấ p tay lại nó anh tám ơi em đã trả lại tên cho con rồi pè l ạ i con con tha lỗi bất lương cho mẹ mẹ đi không bao giờ về nữa tôi thấy thằng cầu đứng như trời t r ồ n g mắt trừng trừng nhìn chị san khóc lại thấy một dòng nước mắt màu đỏ ối chảy trên khuôn mặt vàng thương ngây nhưng lốm đốm sạn tiếng thằng sinh rục còi lên hồi chị san vẫn quỳ trước thằng cầu tóc rũ tung x o a xuống bất ngờ chị ngẩng mặt nhìn tôi cười cười rũ rợi tôi cả sợ thấy hai mắt của chị bây giờ chỉ còn một một mắt kia rơi đâu tôi chả biết chị để lại hốc thịt đen ngòm sâu thẳm một mắt còn lại của chị cứ nhìn tôi chân chân tôi cảm thấy từ trong hốc thịt sâu đen đấy có một dòng nước chảy từ trong các tế bào thịt trào ra bờ mi lan theo gò má tạo thành hai mạch nguồn vô tận nước mắt người chị săn của q u ạ n g cuối tìm con mắt rơi văng đầu mắt như chiếc giày của ông công dạo đi tìm xác anh phương trên đèo bông l n g đúng lúc ấy có tiếng trên người chạy ngoài cửa thằng sinh xuất hiện mặt tái dại quát nhanh lên chậm chế là ngồi thùa m ộ t gông đ ồ ngu chị san ngơ ngẩn cứ c u a q u ạ n g tìm mãi con mắt rơi mà không thấy thằng sinh cúi xuống s ố c mạnh người chị san dậy giây cuối cùng cô giáo nghĩa xách lại chiếc van đi còn thằng cầu r ú i vào tay mẹ n ó con mắt giả rồi vụt chạy ra ngoài bóng tối thế là chị san lẳng lặng ra đi sau đó tôi được biết người ta có lệnh truy nã đặc biệt đối với thằng sinh và chị san vài ngày sau chúng tôi thuê xe con sang sân bay đón ông bà công hoài và con hương nhưng chờ đến hết chiều máy bay vẫn chưa về có ai bảo chuyến bay đấy đã nghỉ lại tại một sân bay trung gian người ta cứ kháo nhau lấp lửng nguyên nhân chuyến bay về chậm đấy rằng là thời tiết xấu người khác lại nói ngược lại chỉ đơn thuần vì lý do kỹ thuật ít lâu sau con hương gửi thư báo sẽ về nước vào dịp mồng hai tháng chín tới ba chị em con ông tám thì xin dâng chuỗi hạt kim cương vào hội quán Tôi t cô và bảo bồng hết n lương trên tay lại tấp tành g lại bước tay tấp đời. h vào quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tác phẩm t r ệ n tâm lý xã hội vào đời của tác giả nguyễn phúc lộc thành rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo